Ha ha! Đúng vậy! Hiện tại lâm tiêu chỉ là nhị chuyển đỉnh phong đã đối chiến với tam chuyển sơ kỳ không thua kém. Thật không dễ dàng. Có vài cường giả cũng gật đầu khen ngợi. Đâu có gì, đâu có gì. Trữ vĩ thần kim tốn lắc đầu, khóng môi hiện lên nụ cười hài lòng. Trận đấu này mặc kệ thắng thua. Trong lòng trữ vĩ thần đã thật hài lòng Dù sao lâm tiêu còn quá trẻ Kỳ vọng của hắn chỉ mong lâm tiêu tiến vào trước 20 mà thôi Các chủ kê thế cũng nhìn lên lôi đài không khỏi gật đầu Lâm tiêu này thật sự là một hảo mầm võ giả a. Đáng tiếc bị vũ điện kéo qua Nếu không còn có thể để hắn gia nhập đen các chúng ta thành võ giả của đen các chúng ta. bất quá nghe nói lâm tiêu này cùng ổ hạo từng có mâu thuẫn. vậy thì kê thế các chủ lắc đầu. trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. tuy lâm tiêu biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người. chỉ là trong mắt kê thế vị đen các các chủ này, võ giả hiển nhiên đều là vì các luyện dược sư phục vụ. Võ giả có thiên phú cũng so ra kém luyện dược sư hơi có thiên phú Cùng thiên tài luyện dược sư như ổ hạo so sánh Lâm tiêu dĩ nhiên là có vẻ không trọng yếu Tân vệ thành đang các ta có thể có một thiên tài như ổ hạo Là đang các ta có phúc Có kẻ này Trong tương lai mấy chục năm Đang các ta chắc chắn là đệ nhất thế lực trong tân vệ thành. Thậm chí siêu Việt phủ thành chủ cũng chưa hẳn không thể. Năm ấy 20 tuổi tam chuyển chân vũ giả. Nhị phẩm luyện dược sư. Ổ hạo coi như là phóng tới cả Huyên giật quận thành cũng coi là tồn tại chói mắt. Lại càng không cần phải nói ở trong tân vệ thành nho nhỏ. Kê thế thân là đang cắt các chủ Sau khi đến tự nhiên đã từng nghe nói lâm tiêu cùng ổ hạo xung đột Càng nghe nói chuyện tình lâm tiêu muội muội lâm nhu bị người mình trục xuất đan kép Bất quá bởi vì liên quan tới ổ hạo Kê thế lại không có bất kỳ tỏ vẽ cùng thuyết pháp Dù sao đối với thiên tài như ổ hạo mà nói Một vũ điện đệ tử cùng luyện dược học đồ quá mức không có ý nghĩa. Căn bản không đến mức làm cho kê thế hắn để ở trong lòng. Trên tỷ thí đài, lâm tiêu cùng cốt hàng ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 243 Ma Đao Trạm Bạch Môn Phong Tuyết Liên Thiên tỏa Cửu Châu Trong lúc kết chiến Hai người ngươi tới ta đi Đều không nhường cho Đột nhiên Cúc Hàn quát chói tay một tiếng Một đạo lam sắc quang mang lặng yên bò lên trên khuôn mặt của hắn Sắc mặt có vẻ vô cùng hữu dị sông đồng gắt gao nhìn chầm chầm vào lâm tiêu một chưởng mạnh mẽ đánh ra một cổ hàn ý thấm người tràn ngập không khí phản phất ở dưới cổ hàn ý kinh người này bị đóng kết làm sáng lóng lánh từng đoàn từng đoàn nguyên lực trưởng cái hình lam sắc ở trong hư không đang vào thành một đầu cự long đối với lâm tiêu rất gào mà đến Đầy trời phong tuyết hàng lâm Nguyên bản ngày mùa hè chói chang như là trong nháy mắt đi tới mùa đông Các loại trưởng kình một mực khóa chặt lâm tiêu Làm hắn tránh cũng không thể tránh Xuất hủy nhập thần Phong tuyết nảy ra Vô ảnh phiêu hồng quyết của lâm tiêu trong nháy mắt thi triển Thân hình bỗng nhiên biến mất trên tỷ thí đài Đồng thời như thiểm điện hiện ra ở sau lưng Cúc Hàn Thân hình Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động làm một đám dân chúng quan sát ở trên quảng trường cũng khó có thể phản ánh Bắt lấy cơ hội Lâm Tiêu đối với Cúc Hàn liên tiếp oanh ra ba quyền Oai Phong lẫm liệt Uy Phong lẫm lẫm Diễu Võ Dương Oai Một cổ khí tức kinh người bá đạo từ trong cơ thể lâm tiêu ầm ầm phóng lên trời. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Cả người như bá chủ trưởng khống thiên hạ. Oanh ra ba quyền. Một quyền so với một quyền mãn. Một quyền so với một quyền nhanh. Quyền khí cực đạo phóng lên trời. Quy chấn vô địch. Đồng thời thân hình lâm tiêu cũng ở dưới vô ảnh phiêu hồng quyết vận chuyển không ngừng lập lòe. Xuất hủy nhập thần. Khó có thể đoán trước. Hàng băng liên thiên. Cúc hàng cắn răng. Tam chuyển nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đối mặt lâm tiêu điên cuồng công kiếp. Song trưởng liên tục phát về phía lâm tiêu. Âm âm. Từng tiếng oanh minh đinh tai nhức ớt phen vọng thiên địa. Ở dưới cốt hàng liều lĩnh ngăn cản. Ba quyền cường đại của lâm tiêu rốt cục bị cốt hàng gian nan ngăn lại. Thân hình của hắn liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt ửng hồng. Mà hai đấm của lâm tiêu cũng ngưng kết một. Tầng băng tinh rậm rạc. run lên hai đấm. Băng tin trên quyền ở dưới nguyên lực của lâm tiêu kiếp động Trong nháy mắt nát bấy Lâm tiêu thần sắc trầm ổn Mạnh mẽ tiến lên trước một bước Đón thêm một chiêu này của ta uy chấn thiên hạ Lâm tiêu rít gào một tiếng Hử quyền như ra cuồng long Như cuồng phong mang tất cả sóng biển Điên cuồng oanh hướng cốt hàng Trong đôi mắt cốt hàng lộ ra một tia hoảng sợ, song chưởng ngăn cản trước người, nhắm lâm tiêu đem hết toàn lực đập đi. Tiếng oanh minh vang vọng. Phong tuyết đầy trời giống như lá rách nổ buông. Một bóng người lam sắc như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bay ngược ra. Nặng nề ngã vào trên mặt đất cách đó không xa. Phúc suy cúc hàng phun ra một ngụm tiên huyết. sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. khó có thể tin nhìn qua lâm tiêu đứng ngạo nghễ trên tỷ thí đài. ta lại thua. khó miệng của hắn thì thào, hiển nhiên không thể tin được hết thể. đấu lại trận thứ sáu, vũ điện lâm tiêu thắng. thanh âm trọng tài to rõ vang vọng cả quảng trường. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vũ điện lâm tiêu thắng, thật sự là ra ngoài ý định. Vừa rồi hắn thi triển là quyền pháp gì? Quá cường đại, thậm chí ngay cả cốt hàng thân là tam chuyển chân vũ giả cũng đo không nổi. Thiên trì cung cốt hàng ở trên cấp gặp còn muốn vượt qua lâm tiêu, không nghĩ tới lại thu trận. Lâm tiêu này thật sự là tuy thực lực cốt hàng mạnh. Đáng tiếc ở thân pháp lại không bằng đối phương Vì lâm tiêu không có một thân thực lực cường đại chua chỗ trống Làm cho đối phương liên tục ra tay khó có thể ngăn cản Cuối cùng bài trận Hiện tại trong lòng của hắn phỏng chừng rất không cam a. Lời cũng không thể nói như vậy Thân pháp của lâm tiêu vốn là vô cùng cường đại Hử một cộng đổ Thân Pháp vốn là một loài thực lực. Chẳng lẽ lại cho hai người bọn họ mặc đối mặt đánh quyền. Lâm Tiêu thật làm như vậy mới là ngu ngốc. Dưới đài mọi người đều nghị luận. Trong ánh mắt kiếp động của tất cả mọi người. Lâm Tiêu bình thản đi về khu nghỉ ngơi của Vũ Điện. Ha ha, Lâm Tiêu ngươi xâm nhập trước mười. Vừa về đến phía thần ninh vô cùng hưng phấn hô lớn nói phản phất như là chính bản thân hắn đã lấy được trước mười vậy. Khó miệng lâm tiêu mỉm cười lại không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía khán đài sau lưng. trên khán đài cha mẹ lâm tiêu cũng là vẻ mặt tươi cười chứng kiến con của mình vĩ đại như thế. thân là cha mẹ. Trong nội tâm bọn họ tự nhiên vô cùng cao hứng. Mỗi khi lâm tiêu ở trên tỉ thí đài cùng đệ tử khác giao chiến. Trái tim bọn họ lại cao cao bay lên. Sợ lâm tiêu bị thương tổn gì. Về phần lâm nhu. Thì đối với lâm tiêu dựng thẳng lên một ngón tay cái. Trên mặt dào dạc tiếu dung sáng lạng xuất phát từ nội tâm lâm tiêu lại xâm nhập trước mười thật không nghĩ tới ha ha cái này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a chỗ khách quý trư vĩ thần rốt cục nhịn không được thoải mái cười ra tiếng trước đó thời điểm cung dục bị loại bỏ trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc dù sao lần thiên tài đệ tử đại tái này nếu như vũ điện không có đệ tử tiến vào trước mười mà nói đây là trong tương lai ba năm. thanh danh của vũ điện tại tân vệ thành sẽ là một đã kích không nhỏ. những thiếu niên vừa mới trở thành chân vũ giả kia có đôi khi không rõ ràng lắm mình nên lựa chọn như thế nào. thường thường sẽ chọn thế lực ở trong thiên tài đệ tử đại tái đạt được thứ tự tốt. mà mỗi một giới thiên tài đệ tử đại tái, Thường thường cũng đại biểu cho thứ hạng của tất cả thế lực trong tương lai ba năm tại Tân Vệ Thành. Tự nhiên được bọn người trư vĩ thần vô cùng coi trọng. Vốn cung dục thua. Trong nội tâm trư vĩ thần đã không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới lâm tiêu lực lượng mới xuất hiện. Lại đánh bại thiên trì cung cốt hàng. Tiến nhập trước mười. Vô tâm cắm liễu liễu sanh um Giờ phút này trong nội tâm trư vĩ thần đường đề cập có bao nhiêu mừng rỡ. Dùng 15 tuổi xâm nhập trước 10 thiên tài đệ tử đại tái 3 năm một lần. Trong lịch sử gần trăm năm tại Tân Vệ Thành chúng ta. Còn không có xuất hiện qua a Hiện tại xem xét lâm tiêu này. Chỉ sợ thiên phú so với ca ca của hắn Lâm Hiên còn muốn đáng sợ. Trư vị thần thỏa mãn nhìn qua Lâm Tiêu ở khu nghỉ ngơi. Trong nội tâm liên tục gật đầu. Đối với quyết sách lúc trước của mình rất vui mừng. Trận đấu tiếp tục. Lâm Tiêu qua đi. Trận đấu phòng thứ bảy gõ trống tiến hành. Rất nhanh lão giả tóc trắng trên đài rút ra hai gã tuyển thủ vòng thứ bảy. Đấu lại vòng thứ bảy, nguyên vũ thánh địa bạch môn đối chiến hỏa vân tôn mục hoa. Thanh âm lão giả cứng rắn rơi xuống toàn trường xôn xao Là bạch môn, ma đao bạch môn. Mục hoa thật sự là không may, lại gặp một tên sát tinh như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 244 người hạng đầu. 1. Đáng tiếc. Mục Hoa thân là đệ tử hạt giống số một hỏa Vân Tôn. Vốn có xác suất không nhỏ tiến vào trước 10. Đáng tiếc hắn gặp Bạch Môn phải thua không thể nghi ngờ a cái này còn chưa hẳn trận đấu trước của một hoa ta cũng xem ổn trọng cường hãn một đôi thiết cướp quét ngang vô địch chưa hẳn sẽ thua bạch môn trong đám người trên quảng trường truyền đến trận trận thanh âm nghị luận âm âm một quan của lâm tiêu cũng tập trung ở trên đài tỷ thí Trận đấu trước của mục hoa hắn cũng xem qua. Thân là hạt giống đệ tử số một nguyên vũ thánh điệp. Mục hoa này thối phát rất mạnh. Làm cho người ta có một loại cảm giác hùng hậu. Như đối mặt một tòa nối lớn. Làm cho người ta cảm giác khó có thể phá giải. Mà ma đao bạch môn càng cường hãn Trong trận đấu trước tất cả đều là một chiêu bại địch. Có thể ở trên tay hắn sống qua một chiêu một cái cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được thực lực mạnh. Nhưng mà chính là bởi vì như thế. Làm cho thực lực của ma đao bạch môn này tuổi trung chưa từng triển lộ ra. Hôm nay một trận chiến này sở dĩ làm cho người oanh động. Hoàn toàn là bởi vì dùng thực lực của hỏa vân tôm một hoa. Có thể đem thực lực chân thật của Ma Đao Bạch Mông bức bách đi ra. Người ở phía sau gặp hắn đương nhiên là có chỗ chuẩn bị. Đang lúc ánh mắt mọi người mong chờ. Trên đài tỉ thí. Một thiếu niên tuấn tú mày rầm. Cùng một nam tử trầm ổn, Thân xuyên vũ vào hỏa hồng sắc đạm mạc tương đối. Đại danh Ma Đao Bạch Mông như sấm bên tai. Đáng tiếc một mực chưa từng gặp qua. Hôm nay ta liền muốn biết ma đao của ngươi một chút. Đến cột cùng có thực lực gì? Nam tử trầm ẩn mặt vũ bào hỏa hồng sắc đạm mạc lên tiếng trong ngôn ngữ để lộ ra tự tin cực kỳ cường đại. Hai chân của hắn có chút chuyển hướng. Đầu gối bảo trì một loại ốm lượng. Chỗ tiểu thối của hai chân dùng từng vòng sắt trói chặt Nhìn lên tư thế có chút quá dị Nhưng ở trong mắt cao thủ lập tức liền cảm nhận được một loại ổn trọng Bất động như nối Khí thế tự nhiên sinh ra Khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi Thiếu niên mày rậm đối diện nhếch miệng cười Trên mặt tuấn tú toét ra một cổ ngượng ngùng của thiếu niên độc hữu. Một thiếu niên ngượng ngùng như vậy. Là ma đau mà mọi người kính sợ. Ở trong tất cả đệ tử trẻ tuổi của Tân Vệ Thành có uy danh hiển hát. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài hét to một tiếng bạch mông một hoa một quan lạnh lùng trong lúc đó động. Hỏa vân chân. Một chân động phong vân, hai chân quét thiên hạ, ba chân chấn cửu châu, tứ chân định càng khôn. Một loạt tiếng quét chói tai uyển như lôi đình từ trong miệng một hoa truyền ra. Một hoa ở trong nháy mắt trận đấu bắt đầu. Cả người như thiểm điện vọt tới trước người bạch môn. Một đôi chân thiết hỏa hồng sắc bỗng nhiên hóa thành một cổ kinh đào hải lãng. Mạnh liệt đánh úp về phía bạch mông ở trước mặt. Đây chính là thực lực chân chính của hỏa vân tôn mục hoa sao, thật là đáng sợ. Đây là tứ đại tuyệt chiêu của hỏa vân tôn hỏa vân cướp. Lúc trước trong thi đấu mục hoa nhiều nhất chỉ thi triển ra hai cướp. Bây giờ lại trong nháy mắt đem bốn cướp này tất cả đều thi triển ra. Là muốn gây sát bạch mông sao? Không biết Ma Đao Bạch Môn sẽ ngăn cản như thế nào. Một kiếp đáng sợ như thế. Chỉ sợ xem như là Ma Đao. Hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Thi đấu sẽ không như vậy kết thúc chứ. Trong nháy mắt một hoa đá ra bốn cước Vô số quần chúng ở dưới đài đều sợ ngây người. Trên tỉ thí đài khí thế minh mông cuồng cuộn. Bàn bạc cũng trào mà ra Tất cả quần chúng cũng bị công kiếp Hôn mảnh bén nhọn kia của một hoa là cho khiếp sợ Thậm chí có không ít người trong lòng sinh ra một loại cảm giác Trên tỉ thí đài tất cả đều là cước ảnh Bạch mông trong nháy mắt bị đánh bại Bên trong thanh âm ồ ồ ầm vang cùng cước ảnh Ánh mắt lâm tiêu gắt gao trong trường ma đao bạch mông kia Đột nhiên trong lúc đó Con ngươi của lâm tiêu đột nhiên co rụt lại Trong nháy mắt cước ảnh đầy trời của một hoa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng sắc oanh trúng bạch môn Tay phải hắn nắm chặt chui đao bên hôn Biểu tình đạm mạc như nước Bạch môn từ lúc thi đấu vừa bắt đầu đến bây giờ thủy chung chưa từng động đậy Rốt cục động rồi Thương Chiến đao trong tay bạch môn suốt vỏ trong nháy mắt hướng về phía một hoa bổ ra ba đao. Xuy lạc. Tốc độ suốt đao của bạch môn nhanh tới cực hạn. Làm người hoàn toàn không cách nào phản ứng. Thậm chí không có ai thấy rõ hắn là suốt đao như thế nào. Sau một khắc. Xuy. Trên tỉ thí đài đột nhiên sáng lên ba đạo đao mang chói mắt. Ba đạo đao mang lạnh lẽo bén nhọn này ở trên tỉ thí đài rõ ràng có thể thấy được. Nhanh như tia chớp lướt vào bên trong cước ảnh đầy trời mà một hoa đá ra. ầm ầm, tựa như sóng biển rút lui, lại giống như sóng thần đã tới. Trong đó một đạo đao mang trong nháy mắt trảm ở trên người hỏa diễm Phượng Hoàng cướp ảnh đầy trời ngưng tụ mà thành hỏa diễm phượng hoàng kia ở dưới đao mang phách trảm xuống trong nháy mắt bạo tán như tồi khô lạc hũ xé ra công kích cuồng mảnh của mục hoa cùng lúc đó hai đạo đao mang theo sát mà lên nhanh như tia chớp bổ vào trên người mục hoa đang kinh ngạc đem vòng bảo hộ nguyên lực ở ngoài thân hắn đánh tan Ngay sau đó ba đạo đao men trực tiếp kích vào bộ ngực mục hoa Phúc xui Trên tỉ thí đài Thân thể mục hoa vẫn còn duy trì tư thế nghiêng về phía trước Một đôi thiết cướp điên cuồng quét ra Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi Vũ bào hỏa hồng sắc trên người hắn trong nháy mắt bị chẻ ra Cả người quỳ xuống một chân Trước ngực của hắn có một vết đau dữ tợn đáng sợ trong nháy mắt hiện ra ở phía trên để lại một vết máu chói mắt. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Một đau của bạch môn trong nháy mắt chém ra công kích của một hoa. Hai đau đánh tan hộ thể nguyên lực. Ba đau trực tiếp trảm ở trên ngực một hoa. Nếu như không phải bạch môn hạ thủ lưu tình. Giờ phút này chắc có lẽ một hoa đã bị chém thành hai khúc, đầu thân khác chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỉ thí đài hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sợ ngây người. Lấy thực lực của ngươi còn không cách nào làm cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Trên tỉ thí đài yên tĩnh thanh âm lạnh lùng vang dội, bạch mông mặt không chút thay đổi chiến đao trong nháy mắt vào vỏ. xoay người đi xuống tỉ thí đài. xuân sao. lúc này toàn bộ quảng trường mới vang lên rất nhiều tiếng động của quần chúng ồ lên khiếp sợ. ma đao bạch môn sao. ánh mắt lâm tiêu gắt gao trong chừng bạch môn đi xuống đài. bạch môn này bày ra đao pháp suốt thần nhập hóa làm trong lòng lâm tiêu nổi lên một tia chiến ý sôi trào. đây là chiến ý của đao khách đối với đao khác. chẳng những là lâm tiêu. bao gồm đám người kỷ hồn. dương tuấn cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn bạch môn. thiếu niên tuấn tú kia đủ để trở thành kình địch của mình trong lần thiên tài đệ tử đại tái này. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 46 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương 245 10 hạng đầu. hai. trong lúc mọi người khiếp sợ tám vòng thi đấu tiếp tục tiến hành. kết quả rút thăm vòng tám đấu loại chính là cận gia cận trí hải đối chiến đen các nghe thanh. nghe thanh chính là tam chuyển sơ kỳ cường giả. Hạt giống đệ tử số 2 của đen két. Tuy không chói mắt bằng ổ hạo. Nhưng cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư. Song phương ở trên tỉ thí đài ngươi tới ta đi. Cuối cùng cận trí hải bằng vào bài vân trưởng thực lực đáng sợ đánh ra một trưởng. Trực tiếp đem ngê thanh đánh bay ra tỉ thí đài. Vòng chính đấu lại là đệ tử mầm móng số 2 ngũ Luân tôn Thi Ngân Sơn đối chiến đệ tử mầm móng số 2 Hỏa Vân tôn Mẫn Chí Thủy. song phương một trận đối chiến kịch liệt. Thi Ngân Sơn người cũng như tên. Lớn lên vô cùng đôn hậu trầm ẩn. Ra chiêu cũng dày nặng vô cùng. Có một loại phong cách quý phái. Từ thi đấu vừa bắt đầu vẫn chiếm cứ thượng phong. Bất động như nối. Rốt cục sau khi giao thủ mấy chục hiệp. Liền đem mẫn chí thủy đánh bại. Thắng được thi đấu. Một vòng cuối cùng là cử long bảo trịnh thần đối chiến một gã tán tu khác ngoài trừ cận trí hải. Lư đông. Lư đông kia cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực. Từ khi trở thành chân võ giả liền ở giả ngoài chém dết. Một thân thực lực đăng phong tạo cực, đao pháp hung tàn ngoan lệ, chiêu chiêu đều chấm chỗ yếu hại của người, nhưng tiếc tu luyện công pháp không cường. Trịnh thần không nóng không vội, ở phía trước tiêu phía đi nhụy khí của đối phương, lúc sau một chiêu đem đối phương đánh bại tại chỗ. Từ đó, mười vòng thi đấu toàn bộ kết thúc quyết ra danh sách trước mười. Mười người này theo thứ tự là Ngũ Luân Tông Dương tuấn, Tuyệt Diệt Cúc Phương Minh, Thành Chủ Phủ Kỷ Hồng, Thiên Ương Tông Trịnh Nghi Kim, Đan Cát Ổ Hạo, Lâm Tiêu, Nguyên Võ Thánh Địa bạch Môn, Cận Gia Cận Trí Hải, Ngũ Luân Tông Thiên Ngân Sơn, Cửu Long Bảo Trịnh Thần, trong đó trừ thiên trì cung cùng hỏa vân tôn đệ tử toàn quân hủy diệt ra chỉ có ngũ luân tôn chiếm cứ hai danh ngạch trong mười tên tám người còn lại là đến từ tám thế lực khác ha ha lần này thiên tài đệ tử đại tái xem ra vẫn là ngũ luân tôn ta lợi hại a nhìn đến kết quả này ngũ luân tôn dương dung tổng quản nhịn không được cười lên ha hả dương lão huyễn chớ đắc ý sớm như vậy. chân chính tỷ thí còn ở phía sau. hiện tại đường dương dương đắc ý. đến lúc đó khóc nhè cũng không kịp. có không đối với hắn khó chịu không nhịn được cười khẩy nói. hai. lão già diêm Thụy kia. có bản lĩnh thiên ương tôn các ngươi ở trước mười cũng chiếm hai cái danh sách a. Đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Dương dung dương dương đắc ý, hướng về phía thiên ương Tông Diêm Thụy tổng quản nháy mắt ra hiệu. Hờ! Diêm Thụy hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện. Về phần hai gã tổng quản của thiên trì cung cùng hỏi vân Tông. Càng là mặt âm trầm. Một câu cũng không nói. Chư vị! Mười vòng đấu lại kết thúc. Mời chư vị đệ tử tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ sẽ tiến hành tỉ thí đào thải 10 tiếng năm. Bạch phát Lão Giả ở trên đài cao tuyên bố xong danh sách cấp ra nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Các đệ tử đều bắt được thời gian cùng cơ hội khó được này khôi phục nguyên lực cùng trị liệu vết thương. Mà khán giả cũng buông lỏng tâm tình vẫn bị kiếp thiết thoáng một cái Sau nửa canh giờ thi đấu tiếp tục bắt đầu Vòng hai đấu lại bắt đầu Lần này đấu lại căn cứ quy của từng đôi chém dết như cũ Chung chi làm năm vòng Tổng cộng quyết ra trước năm tên của thiên tài đệ tử đại tái lần này Trừ lần đó ra Trên tỷ thí đài Cũng tiến hành tranh đoạt giữa các tuyển thủ bị loại bỏ trước 10 tên. Một người trong bọn họ sẽ đạt được tư cách khiêu chiến năm tên đệ tử sau cuộc thi xếp hạng. Bạch Phát Lão Giả ở trên đài cao tuyên bố xong quy tắc bắt đầu rút thăm. Trên quảng trường tất cả người xem hô hấp đều ngừng lại. Thi đấu tới đây. Trong 10 người còn dư lại căn bản không có kẻ yếu tồn tại. Mỗi một cái đều đủ để được xương tụng là kinh thế hải tụt. Có thực lực vượt xa đệ tử bình thường. Đặc biệt là một chút cường giả đỉnh phong trong đó càng làm người ta chắc lưỡi hít hà. Chỉ là thử nghĩ liền để người nhiệt huyết sôi trào. Càng đầy mong đợi. Ở bên trong ánh mắt tất cả người xem mong chợt, lão giả đem danh sách hai gã tuyển thủ cầm trong tay. Tân vệ thành ba năm một lần thiên tài đệ tử đại tái. Vòng loại mười tiếng năm. Vòng một thi đấu tuyển thủ là thành chủ phủ Kỷ Hồng đối chiến ngũ luôn tôm thi ngưng sơn. Lão giả thoại ôm rơi xuống toàn trường hoang hô như lôi chấm tai. Hô! Theo lão giả bay vút ra tỉ thí đài. Kỷ Hồng bận hắc vào Vóc người khôi ngô cầm trong tay bá vương thương thô đen. Trong nháy mắt đi tới trên tỷ thí đài Đối diện với hắn Là ngủ luôn tôn thi ngưng sơn sắc mặt đôn hậu trưởng chạc trầm lắng Hai người này ở trên tỷ thí đài xa xa đối lập Một cái phản phước như bá vương khai thiên tích địa Lực khiên núi cao Một cái khác thì tự như bàn thạch trọng du thiên quân Vững như thái sơn Ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong con ngươi đều bắn ra vô cùng chiến ý. Tất cả người xem trên sân đều nín thở rồi. Về phần mười tên tuyển thủ bị loại bỏ thi đấu. Căn bản là không người chú ý. Tất cả chú ý đều gắt gao trong chừng hai người kỹ hồng cùng thi ngưng sơn trên tỷ thí đài. Thi đấu bắt đầu. Thanh âm vang dội của trọng tài vang vọng tỷ thí đài. Oanh! Vừa dứt lời, Thi Ngưng Sơn thân như núi, lù lù bất động. Đột nhiên động, hướng về phía kỷ hồn Oanh qua một quyền. ầm ầm. Mặt quyền đánh ở trên hư không. Một tiếng trầm muộn ầm vang. Thi Ngưng Sơn Oanh ra một quyền. Bình thản không có gì lạ. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại trực tiếp nổ không khí Một cổ quyền kình đủ để khiến người ta hít thở không thông Ở trong hư không hình thành ảo ảnh hung hăng oanh hướng Kỷ Hồng cách đó không xa Hờ Kỷ Hồng mặt không chút thay đổi Trường thương thô đen trong tay đột nhiên vén lên Một thương đâm vào phía trên quyền phong mà thi ngưng sơn oanh ra Trường thương dày nặng Trong đó ẩn tàng lực lượng kinh thiên động địa Trong nháy mắt liền đem quyền phong mà thi ngưng sơn oanh ra ghim thành phấn bụi Thi ngưng sơn thần tình lạnh lùng Hai chân của hắn trưởng chạc vô cùng Ở trên tỉ thí đài không ngừng xuyên qua Nhìn thì không nhanh Nhưng mỗi một bước đều tinh diệu vô cùng Cả người tựa như một cối xay dày nặng vòng quanh Kỷ Hồng xoay tròn. Đồng thời mỗi bước ra một bước. Thi ngưng sơn liền đối với Kỷ Hồng oanh ra mấy quyền. Trong lúc nhất thời. Một cổ quyền phong ẩn chứa lực lượng đáng sợ tựa như sóng to gió lớn. Hướng Kỷ Hồng điên cuồng cúng đến. Đầy trời quyền ảnh đông nghịch. Mỗi một quyền đều đủ để khai sơn phá thạch, đánh đập đến không khí nổ ầm vang, giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người. Kỷ Hồng Tay phải cầm thương, một cổ khí tức bá đạo lan tỏa ra, trường thương rung rẩy hóa thành nộ long gầm thét. Một mảnh ô quang thổi quét ra, Trong nháy mắt cùng thi ngưng sơn oanh ra vô số quyền ảnh đụng vào nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 47 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 246 Lâm Tiêu Chiến Phương Minh 1. Thương ảnh tràn ngập Kỷ Hồng trường thương trong tay Như hổ vào bầy dê Thế như trẻ tre, muốn trong nháy mắt càng quét quyền ảnh mà thi ngưng sơn oanh ra. Quyền phong dày cộm nặng nề giống như núi cao kia. Ở dưới kỷ hồng cuồng mảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời một đạo thương ảnh trong nộ long màu đen đột nhiên bạo lướt mà ra. Hung hăng vỗ vào trước ngực thi ngưng sơn. Đem hắn đập đến phun máu bay ngược ra. Thi ngưng sơn một cái tung mình. Vừa mới nghĩ phản chức. Một mũi thương đen nhánh đã trong nháy mắt đi tới trước cầm của hắn. Đem hắn đính trụ gắt gao. Ngươi thua. Kỷ hồng đạm mạc lên tiếng thu thương xoay người đi xuống tỉ thí đài. Liền như vậy thua. Thi ngưng sơn cùng kỷ hồng trong lúc đó chênh lệch lại to lớn như thế. Ta vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, làm sao? Trên quảng trường tất cả mọi người nhìn một màn này đều sững sờ lên tiếng. Không có cho mọi người quá nhiều thời gian phân tâm. Lúc này trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu. Đồng thời bắt đầu rút thăm vòng thi đấu thứ hai. Vòng hai đấu lại 10 tiếng năm tuyệt diệt cốt phương minh đối chiến lâm tiêu. Thoại âm rơi xuống toàn trường lần nữa ồn ào náo động lên tiếng. Hừ không có cho ngươi gặp ta là vận may của ngươi, đáng tiếc lần này không có cơ hội tự tay kết liễu ngươi. Ô hạo nghe được kết quả này trong ánh mắt toát ra một tia mất mát. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng mình có thể ở trong đấu lại cùng lâm tiêu gặp nhau. Như vậy hắn hoàn toàn có thể ở trong quá trình tỉ thí đem lâm tiêu triệt để phế đi. Khiến hắn đời này không cách nào bước lên võ đạo chi lộ. Đáng tiếc đối với lâm tiêu là phương minh. Một khi lâm tiêu bị loại bỏ. Mình lại đạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Ô hạo tin tưởng lâm tiêu tuyệt sẽ không ngây ngốc cùng mình tỉ thí đến lúc đó mình cũng mất đi cơ hội phế bỏ đối phương. mà thôi, lần sau lại tìm cơ hội phế đi tiểu tử này. một tia sát cơ trong ánh mắt ô hạo lặng lẽ mất đi ánh mắt lại trở nên bình thản lên. trên khán đài, rất nhiều quần chúng là lẫn nhau rối rít nghị luận. phương minh vận khí thật không tệ lại gặp lâm tiêu. Xem ra trước năm tên phải có một chỗ ngồi của tuyệt diệt cốt rồi Thực lực lâm tiêu tuy mạnh Thân pháp tinh diệu Nhưng tiếc hắn chống lại là phương minh lấy phòng ngự tự xương Phía trước cửu long bảo thần phi toàn lực một kiếm cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của phương minh Lâm tiêu kia dù sao chỉ là nhị chuyển đỉnh phong võ giả Muốn phá vỡ phòng ngự của phương minh không khác người điên nằm mơ. Đúng vậy a Kỳ thật bàn về thực lực chân chính. Lâm tiêu chưa chắc kém phương minh bao nhiêu. Nếu như chống lại người khác cũng có một đường hy vọng chiến thắng. Nhưng tiếc hắn chống lại là phương minh. Hết lần này tới lần khác khắc chế hắn. Vô số quần chúng lắc đầu than thở hoàn toàn nhìn không tốt lâm tiêu ở trong mắt của bọn họ trong đệ tử còn dư lại mạnh nhất hẳn là đan các ô hạo tiếp theo là thành chủ phủ kỷ hồng nguyên võ thánh địa bạch môn ngũ luân Công dương tuấn bốn người này đều có thực lực tuyệt đối trước năm về phần trong đệ tử còn dư lại vô luận là tuyệt diệt cúc phương minh hay là thiên ương tôn trịnh nghi kiêm. cận gia cận trí hải, cửu long bảo trịnh thần, đều so với bốn người trước hơi thua một bậc, rất khó nói ai nhất định có thể chiến thắng ai. trong đó đặc biệt là cận trí hải cùng phương minh càng mạnh một điểm, dễ dàng tranh đoạt trước năm hơn, về phần ba người lâm tiêu, Trịnh nghi kim cùng trịnh thần Liền phải xem đối thủ thời điểm thi đấu cùng phát huy rồi Có lúc cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể chiến thắng Mà bây giờ Lâm Tiêu đối chiến Phương Minh Hắn mới là nhị chuyển đỉnh phong Bản thân ở trên thực lực còn kém một bậc huống chi Phương Minh phòng ngự càng là lực khắc thân pháp của Lâm Tiêu thân pháp lại hay đánh lên ngay cả phòng ngự của đối phương cũng phá không ra. cái này còn đánh như thế nào? trận thi đấu này còn chưa bắt đầu trong lòng mọi người đã đối với kết cục có điều hiểu rõ rồi. lỗ tư, tuyệt diệt cúc phương minh các ngươi vận khí thật là tốt a. lại vào lúc này gặp lâm tiêu thực lực yếu nhất, thật là khiến người hâm mộ a. Chỗ khách quý có cường giả cười lên tiếng Vậy cũng chưa chắc dù sao thi đấu còn chưa bắt đầu Tuyệt diệt cốt lỗ tư cười lắc đầu nói Nhưng trong ánh mắt hắn mừng rỡ lại biểu lộ ý nghĩ trong lòng Ha ha, lúc này ngươi còn khiêm nhường Kỳ thật thực lực của lâm tiêu không tồi Nhưng tiếc vận khí không tốt Xem ra lần này tuyệt diệt cốt các ngươi muốn chiếm cứ một danh sách trước năm rồi. Tổng quản mấy thế lực lớn khác cũng rối rít cười nói. Trư vĩ thần ở một bên thì là mặt mỉm cười cũng không có bất kỳ biểu thị. Đối với hắn mà nói. Lâm tiêu có thể tiến vào trước mười đã ra ngoài dự liệu của hắn. Về phần trước năm. Nếu như có thể tiến dĩ nhiên tốt coi như không thể vào trư vĩ thần cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng hắn nhìn chúng là tương lai sáng chói của lâm tiêu đây là bất kỳ một tổng quản nào ở đây đều không thể khinh thị nhị ca cố gắng lên trên khán đài lâm nhu nắm nắm tay yên lặng vì lâm tiêu khuyến khích trên tỷ thí đài lâm tiêu cùng phương minh xa xa đứng yên Phương Minh người mặc áo vải màu nâu xanh. Trước ngực lã lồ. Da thịt màu đồng cổ giống như kim loại dày cộm nặng nề. Ngạo nghệ đứng yên. Ánh mắt trầm ủng. Ở đối diện hắn ba mươi bộ. Lâm tiêu một thân vỏ vào, Mặt mũi non nước lại tràn đầy kiên nghị. Phong khinh vân đạm. Ánh mắt thản nhiên. Thực lực của ngươi không tệ. Lấy thực lực nhị chuyển đỉnh phong có thể đi tới một bước này. Ở trong các đệ tử ngươi vẫn là một thiên tài. Nếu như gặp tuyển thủ còn lại. Có lẽ thật đúng là có cơ hội để ngươi tiến vào trước năm. Sáng tạo một kỳ tích. Nhưng tiếc gặp ta. Ánh mắt phương minh trầm ổn trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Thật sao ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực ướm phó mới tốt quá mức tự tin rất dễ dàng ngã gục. Lâm tiêu cười nhạt một tiếng bình thản lên tiếng. Hả? Ánh mắt phương minh trầm ẩn mơ hồ sắc bén lên. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thế để cho ta toàn lực ướm phó. Có tin hay không là tụi ngươi không toàn lực ướm phó ta sợ ngươi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh như cũ Hảo, bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc Có năng lực gì cùng ta nói lời này Phương Minh lạnh lùng cười một tiếng Ánh mắt dần dần âm lạnh lên Thi đấu bắt đầu Nơi xa truyền đến tiếng hét to của trọng tài Hô! Thân hình lâm tiêu đột nhiên biến mất ở trên lôi đài Chúc tài mọn. Trên mặt Phương Minh bức động thanh sắc, phải quyền nắm chặt, hướng về phía hư không liên tiếp oanh ra mấy quyền. Quyền khí đáng sợ thổi quét. Trong nháy mắt toàn bộ tỉ thí đài như nhấc lên một trận gió lốt. Từng đạo quyền kình đáng sợ giống như sóng biển bao quanh toàn thân Phương Minh. Lấy thân thể hắn làm trung tâm hiện lên hình tròn lan tỏa ra các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bốn mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương hai trăm bốn mươi bảy lâm tiêu chiến phương minh hai phan kình khí mạnh liệt thổi quét mà qua bên trong quyền phong kình khí thân ảnh lâm tiêu hiện ra cùng phương minh hung hăng đối chọi một quyền Song phương tất cả đều lôi ra Trong kình khí bắn tán loạn bốn phía Khó miệng phương minh mang theo cười lạnh Tốc độ của ngươi không tệ Thân pháp cũng rất tinh diệu. Nhưng tiếc chỉ cần ta bảo vệ bốn phía Ngươi liền không có cơ hội chút nào Thật sao? Ở trong hư không Không biết nơi nào truyền đến thanh âm lạnh lùng của lâm tiêu phiêu hốt bất định không thấy bóng dáng. rầm rầm rầm. đột nhiên, các nơi trong hư không đều xuất hiện từng đạo quyền ảnh chi chức khủng bố. những quyền ảnh này như sóng đào cuồn cuộn mà đến. đem phạm vi mấy trượng xung quanh phương minh tầng tầng bao trùm. từng đạo quyền ảnh từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về phương minh. không có ích lợi gì. Phương Minh hừ lạnh một tiếng, hai đấm trong nháy mắt muốn thành một đoàn hư ảnh, đem toàn thân bao vây. Đại tự tại thiên uy quyền, oanh, một cổ khí lãng. Quyền kình lấy Phương Minh làm trung tâm bắn tán loạn ra. Điên cuồng oanh ở phía trên chút ít quyền ảnh chi chức kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỷ thí đài tất cả đều là tiếng ầm vang đinh tai nhức ớt. Từng đạo trình khí bắn tán loạn ra. Đem nham thạch xây tỉ thí đài đánh ra ngàn vết lỗ hổng. Vô số đá vụn lớn như nắm tay bắn tung tón bốn phía. uy lực kinh người. Song phương liên tiếp giao thủ mấy trăm quyền, cân sức ngang tài. Ha ha, ngươi liền có chút thực lực này sao? Cũng sướng nói để cho ta toàn lực ứng phó. Bên trong quyền phong như sóng biển truyền ra tiếng cười cùng ngạo của phương minh tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghệ. Lâm tiêu quả thật muốn thu mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng căn bản sờ không tới phương minh. Đúng vậy. Tuy thân pháp trọng yếu, nhưng chỉ là một cái nhân tố trong thực lực của võ giả. Thân pháp của lâm tiêu hoàn toàn ở trên phương minh. Phương Minh muốn tìm được hắn rất khó, nhưng chỉ cần hắn lù lù bất động là có thể đứng vào thế bất bại. Trên quảng trường, vô số quần chúng nhìn cảnh tượng trong tỉ thí đài nghị luận rối rít, quyền ảnh đầy trời. Trong tiếng nổ vang, Phương Minh cảm giác lan tỏa ra, thông qua phương hướng quyền trình đánh tới từ từ tìm kiếm lâm tiêu, tìm được ngươi. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, nhếch mép cười lạnh. Ánh mắt vững vàng tập trung một hư ảnh trong quyền phong phía trước. Nhanh như tia chớp vỗ tay mà ra. Đại tự tại thiên uy thi quyền. Thiên uy thi cái thế, phanh, đầy trời quyền ảnh biến mất. Bên trong kền phong cuồng bạo, thân ảnh lâm tiêu đột nhiên hiện ra. Thiết quyền của phương minh giống như đạn đạo chính xác hung hăng vỗ vào trên ngực lâm tiêu. Nhưng mà khiến hắn ngạc nhiên là mình chẳng biết lúc nào cũng trúng chiêu, đồng dạng là ở trên ngực. Mọi người chỉ nghe được hai tiếng va chạm vang lên. Hai người trên đài từng cái bay ngược ra. Hẳn là song song chịu một quyền của đối phương. Ha ha! thiết thạch cường thân quyết của ta đã sắp tu luyện tới đại thành. Bằng nguyên lực nhị chuyển đỉnh phong của ngươi căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. phương minh vỗ vỗ lồng ngực lộ ra vẻ mặt không sao cả. mọi người nhìn lại. ở trên ngực hắn chỉ có một cái quyền ngân nhợt nhạt. sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Ngay cả một tia ý hồng cũng không có để lại. Lâm Tiêu mới là nhị chuyển đỉnh phong. Tuy thực lực cường hãn, nhưng nguyên lực dù sao suy yếu. Một quyền đánh lên ngay cả phòng ngự của Phương Minh cũng phá không ra. Cái này còn đánh thế nào? Trên khán đài mọi người một đám hết chỗ nói, vì Lâm Tiêu cảm thấy đáng lo. Trường vào chỗ ngực của lâm tiêu đã bị chấm vỡ. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trên da thịt bền bị dày đặc tựa như bạch ngọc bóng loáng đồng dạng không có bất kỳ vết thương. Ngẫm đầu, lâm tiêu hướng về phía phương minh khẽ lắc đầu. Đáng tiếc ngươi cũng không thể thương đến ta. Cái gì? Lúc này sắc mặt phương minh thoáng một cái trở nên khó nhìn vô cùng. Không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện một môn công pháp cường thân. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Đã như vậy. Vậy thì tiếc ta một quyền này. Phương Minh gầm thét một tiếng. Nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ. Một đôi thiết quyền dần dần biến thành thanh hắc sắc. Hướng về phía lâm tiêu mãnh liệt một quyền đấm qua. Đại tự tại thiên uy thi quyền. Từ tại uy quyền. Âm âm. Quyền khí càng quét. Một cổ nguyên lực kinh thiên động địa giống như gió lúc thổi quét ra. Đem toàn thân lâm tiêu bao quanh. Khó chặt lại khí cơ của hắn. Xem ngươi trốn chỗ nào. Phương Minh rốn to lên, diện mục dữ tận. Ta có nói qua muốn trốn sao? Lâm tiêu ánh mắt lạnh lùng Vậy ngươi cũng tiếc ta một chiêu này. Cực đạo uy thiên quyền. Uy phong lẫm lẫm. Rầm rầm. Đối mặt phương minh công kiếp. Lâm tiêu không trốn mà tiến tới. Song quyền từng các ẩn chứa quyền lực đáng sợ. Ở trên hư không ồ ồ đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm vang đinh tai nhức ớt vang lên. Vô số quyền ảnh ở trên hư không oanh kiếp. Lâm tiêu cùng phương minh không người tránh né. Cứng đối cứng công kiếp. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỷ thí đài chỉ còn lại có hai thân ảnh cùng quyền ảnh cuồng mạnh đến mức tận cùng không ngừng va chạm. Lâm tiêu này điên rồi sao không lợi dụng ưu thế thân pháp của mình lại cùng phương minh đối chọi. Bên trong quyền phong cuồng bạo. Song Phương liên tiếp đối oanh mấy chục quyền. Dần dần Lâm Tiêu như kiên trì không được, chậm rãi lui về phía sau. Quyền pháp của ngươi không tệ, nhưng tiết đẳng cấp quá thấp. Lấy nguyên lực chỉ là nhị chuyển đỉnh phong của ngươi, chỉ sợ tu luyện công pháp cường thịnh. Quyền pháp lại ảo diệu hơn nữa. Cũng chỉ có thể đánh bại những tam chuyển sơ kỳ chân võ giả bình thường mà thôi. Ở chỗ phương minh ta không dùng được. Phương minh càng đánh càng hăng trong miệng phát ra sướng khoái tự tin cười to. Ở dưới công kích của hắn, lâm tiêu liên tiếp bại lui. Xem ra ta bằng vào thực lực nhị chuyển đỉnh phong quả thật không cách nào đánh bại ngươi. Đã như vậy. Ta liền buông ra đẳng cấp chân chính cùng ngư chiến một trận đi. Bên trong quyền phong cuồng mãnh truyền ra thanh âm lạnh lùng của lâm tiêu. Thoại âm rơi xuống. Âm âm. Từ khi thiên tài đệ tử đại tái bắt đầu. Khí tức trên người lâm tiêu luôn luôn ở nhị chuyển đỉnh phong. Trong cơ thể đột nhiên bột phát ra một cổ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Cổ lực lượng này không ngừng kéo lên Trong nháy mắt đột phá tới cảnh dưới tam chuyển chân võ giả Một màn kinh người này làm tất cả mọi người ở đây sợ ngây người Cái gì? Cái này Cái này Cái này, Cái này? Lâm tiêu làm sao đột nhiên đột phá tam chuyển rồi Khó có thể tin Mười lăm tuổi tam chuyển chân võ giả trời. Trời ạ! Nguyên lai lúc trước hắn thi đấu vẫn giấu kín thực lực. Toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị tình huống bất thình lình chấn phát mộng. Ngay cả chỗ khách quý. Trong con người bọn người trư vị thần cũng mang theo khó có thể tin. Không dám tin vào hai mắt của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Chương 248 hiện lộ tam chuyển Không thể nào, lâm tiêu này thực lực rõ ràng là nhị chuyển đỉnh phong, làm sao đột nhiên đột phá đến tam chuyển rồi. Rất nhiều tổng quản đều trừng lớn hai mắt. Võ giả thông thường nhìn không ra thực lực chân chính của lâm tiêu. Cái kia rất bình thường. Nhưng bọn họ là ai? Không người nào dưới hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả. Thậm chí ngay cả lâm tiêu ẩn dấu thực lực cũng không thể nhìn ra. Điều này làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Ha ha, 15 tuổi chân võ giả lâm tiêu này thật là cho ta một vui mừng to lớn a. trư vĩ thần tổng quản càng là khiếp sợ đến sắc mặt ửng hồng không nhịn được cười lớn lên. tại tân vệ thành, mười sáu tuổi lên cấp trở thành chân võ giả cũng đã có thể tiến vào nhóm thiên tài của các đại thế lực rồi. trước mười tám tuổi đạt tới nhị chuyển, trước hai mươi tuổi đạt tới tam chuyển. Cũng coi là thiên tài. Mà giống như lâm hiên. Ô hạo loại 18. 19 tuổi này lên cấp tam chuyển. Trên căn bản cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Nhân vật như thế mỗi cách mấy năm mới xuất hiện một hai cái. Nhưng cũng ít khi thấy. Mà giống như lâm tiêu. 15 tuổi liền lên cấp tam chuyển. Coi như là ở toàn bộ tân vệ thành. Trong gần trăm năm lịch sử cũng khó thấy được. Có thể nói yêu mười 15 tuổi tam chuyển chân võ giả. Khu nghỉ ngơi của đan kép. Ô hạo chặt nắm hai đấm. Ánh mắt hiếp thành một đường thẳng. Ôm trầm trong trường lâm tiêu trên tỉ thí đài. Từ đó tách ra sát cơ chói mắt. Một loại đố kỵ nồng đậm từ trong tâm của hắn đột nhiên bay lên, làm trong lòng hắn sát cơ tứ phiếu. Mà ở lúc mọi người khiếp sợ cảnh tượng trên tỉ thí đài cũng là trong nháy mắt có biến hóa. Lâm tiêu thả ra thực lực tam chuyển. Nguyên bản tình huống bị đè ép đánh trong nháy mắt thay đổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí tức kinh người tỏ khắp. Đem phương minh đánh đến liên tiếp Lui về phía sau Không thể nào Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy Coi như ngươi lên cấp tam chuyển Cũng chỉ có thể cùng ta giống nhau Sắc mặt phương minh kinh sợ Thân hình liên tiếp Lui về phía sau Đại tự tại thiên uy thi quyền hoàn tạo thiên quân Uy chấn thiên hạ Phương minh liên tục rống giận. Trong thân thể hắn tán bật ra nguyên lực đáng sợ hơn. Một đôi thiết quyền điên cùng huy động. Khuấy lên kình khí đáng sợ không ngừng oanh hướng lâm tiêu đang tới gần. Cái khí thế kia tựa như núi nửa phun trào. Không gì sánh kịp. Úm um ụm. Um. Đầy trời lóm lên quyền ảnh. Trên tỉ thí đài một mảnh tiếng sấm phan rền tự như thùng thuốc súng muốn nổ tung lên nguyên lực kinh người không ngừng thổi quét hướng lâm tiêu ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao khó miệng lâm tiêu lộ ra một tia cười lạnh trên hai đấm tách ra kim ngọc sáng bóng đón phương minh công kiếp dẫm trận tại chỗ mà lên một cổ khí tức kinh người bá đạo từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng lên Cực đạo Uy Thiên Quyền Diễu Võ Dương Oai Uy Chấn Thiên Hạ Trong hư không hai đôi thiết quyền đụng nhau Phát ra tiếng ầm vang sơn băng địa liệt Ở dưới lâm tiêu công kiếp Phương Minh Cơ Hồ không hề có lực hoàng thủ Điên cuồng lui về phía sau Không thể nào Ta là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả Ngươi cũng chỉ là tam chuyển sơ kỳ. Ta tu luyện đại tự tại thiên uy quyền là nhân cấp cao cấp võ kỷ. Hơn nữa đã sắp tu luyện đến đại thành. Quyền pháp của ngươi cường thịnh trở lại cũng không có thể áp chế ta. Phương Minh không ngừng lui về phía sau trên mặt lộ ra biểu tình kinh sợ trong miệng điên cuồng gào thét. Từ khi lâm tiêu đột phá tam chuyển đến hắn khó có thể chống đỡ. Toàn bộ quá trình nói thì dài. Kỳ thật chỉ là chút lát mà thôi. Phía trước phương minh còn chiếm thượng phong lập tức liên tiếp bại lui. Không còn chút sức phản kháng. Ta không tin. Trong miệng phương minh gầm lên một tiếng. Ánh mắt của hắn từ giữ tợn chuyển làm ngưng trọng nguyên lực một trận cổ đảng. nguyên lực cường đại trong nháy mắt quán thâu đến các nơi toàn thân hắn. một cổ khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng lên. thiết thạch cường thân quyết. kim cương bất hoại. đại tự tại thiên uy quyền. vô thượng thiên uy. phương minh ở trên tỉ thí đài liên tiếp lui về phía sau lúc này mãnh liệt gầm lên giận dữ. một cổ nguyên lực nồng nặc đến mức tận cùng từ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra. ánh mắt của hắn lạnh lẽo. kim thiết sáng bóng mặt ngoài thân thể càng thêm rõ ràng. nguyên lực trên thiết quyền lưu chuyển. hướng lâm tiêu anh qua. Âm ầm ầm. phảng phất trong trời nắng nổi vang một tiếng sét đánh. Phương Minh Oanh ra một quyền, thiên địa biến sắc, đầu quyền khí lưu cực độ áp suất, phát ra tiếng âm bạo kịch liệt, ẩn chứa uy lực giống như thiên thạch đánh tới lâm tiêu cách đó không xa. Quyền phong cuồn cuộn, tự như tận thế đã tới. Kim cương bất hoại, đây cũng là áo nghĩa cuối cùng của Thiết Thạch cường thân quyết nghe nói một khi luyện thành đao thương bất nhập lực phòng ngữ có thể so với kim cương không người nào có thể phá kim cương bất hoại tính cái gì vô thượng thiên uy là chiêu cuối cùng của nhân cấp cao cấp võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền một khi thi triển đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cùng giai không người có thể địch Dưới đài có võ giả quen thuộc thiết thạch cường thân quyết cùng đại tự tại thiên uy quyền phát ra tiếng hô khiếp sợ. Đối diện Ánh mắt lâm tiêu ngưng trọng Hắn không có ý né tránh chút nào. Quyền ý của nhân giai cao cấp võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền thêm vào trên người hắn. Một cổ ác lực kinh người buông xuống. Hắn giờ phút này Giống như người chết chìm trên mặt biển Trước mắt một mảnh hắc ám Chỉ có nguy cơ tử vong hàng lâm Quyền kình mãnh liệt kích thiết thần kinh của lâm tiêu Trong nháy mắt làm chiến ý trong lòng hắn hoàn toàn bị bột phát ra Vô thượng thiên uy sao Trong miệng lâm tiêu phát ra một tiếng rống giận như lôi đình Tới tốt lắm, đã như vậy tiếc ta một chiêu này Kim Ngọc Quyết, Kim Ngọc Chi Thể, Cực Đạo Uy thi Thiên Quyền, Cực Đạo Uy thi Thiên, Nắm tay của Lâm Tiêu kéo ra sau, tựa như tác động một tòa cự thạch nghìn cân. Một cổ khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể hắn mãnh liệt lao ra, ở bên trong hư không. Hai cặp thiết quyền phản phức như hai khỏa thiên thạch trọng trọng đụng vào nhau. Bột phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Răng rắc. Mặt đất nham thạch dưới chân hai người. Ở dưới quyền phong kình khí đáng sợ trong nháy mắt rạn nứt. Quyền kình muốn nổ tung lên đem mặt đất cày ra ngàn lỗ hổng. Vô số đá vụn bắn tung tóm bốn phía. Bụi mù tràn ngập. Oanh. Bên trong bụi mù vô tận. Phương Minh sợ hãi bay ngược mà ra, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trọng trọng ngã ở trên tỉ thí đài. Trường bào trên người hắn từ lâu phá thành mảnh nhỏ, một đôi thiết quyền vạn vẹo gãy xương, mà ở trên lồng ngực của hắn càng là có một dấu quyền thật sâu, xâm nhập da thịt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz năm mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương hai trăm bốn mươi chín ô hạo chiến dương tuấn một trên tỷ thí đài lâm tiêu ngạo nghễ mà đứng ánh mắt của hắn bình tĩnh vỡ vào trên người cũng phá vỡ Nhưng mà trên da thịt như kim ngọc kia không có nửa điểm vết thương. Cả người sống lưng đỉnh trực. Chiến ý kinh người song thẳng lên trời. Đứng ở nơi đó tựa như một thanh chiến đao bá đạo. Chiến đao xuất vỏ. Dù không thể đỡ. Cái gì? Phương Minh lại thua. Làm sao có thể? Phương Minh là đệ tử hạt giống số một của tuyệt diệt cốt. Tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, một thân thành tựu đăng phong tạo cực, đáng sợ hơn là thiết thạch cường thân quyết của hắn từ lâu đã tu luyện tới kim cương bất hoại. Đây chính là võ kỷ phòng ngự nhân cấp cao cấp, coi như là tam chuyển hậu kỳ võ giả cũng khó mà phá vỡ ban đầu đệ tử hạt giống của cửu long bảo thần phi toàn lực một kiếm cũng không thể đánh bị thương phương minh làm sao lại bị lâm tiêu này một quyền liền oan phá cái này tính cái gì phương minh chẳng những thiết thạch cường thân quyết cường đại còn đem nhân cấp cao cấp võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền tu luyện tới nhất thức cuối cùng vô thượng thiên uy Một quyền đủ để vượt cấp oanh sát tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường Nhưng ở trên tay lâm tiêu lại trong nháy mắt thất bại Thậm chí không có ở trên người lâm tiêu lưu lại vết thương Cái này Thật là đáng sợ Lâm tiêu này thật sự là quá đáng sợ Đều là tam chuyển sơ kỳ đệ tử Nhưng lâm tiêu này vô luận là ở phòng ngự hay quyền pháp đều vượt xa phương minh tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ tới cực hạn. Lại thêm phía trước siêu việt thiên ơn tông hạt giống đệ tử phương Cường. Thân pháp Phòng ngự Quyền kỹ Thân pháp Lâm tiêu đều đã đạt đến cực hạn của tam chuyển chân võ giả. Có thể tiến vào trước năm điếc xác là danh xứng với thực. Trên quảng trường. Vô số quần chúng sợ ngây người. Đánh bại cao thủ như Phương Minh cũng không đủ để bọn họ khiếp sợ. Dù sao bọn người bạch môn. Dương Tuấn có lẽ đều có thực lực như vậy. Nhưng Lâm Tiêu là ở sở trường của đối phương cứng đối cứng đem Phương Minh đánh bại. Đó cũng không phải người khác có thể làm đến. Thực lực của ngươi đúng là ở trên ta ta tâm phục khẩu phục. Trên tỷ thí đài. Phương Minh lau máu tươi ở khóa miệng. Ngẫm đầu nhìn lâm tiêu. Lúc trước trong con ngươi giữ tận từ lâu biến mất không thấy. Còn dư lại chỉ là bội phục cùng không cam lòng. Hắn biết lúc trước lâm tiêu đã lưu thủ. Nếu như một quyền cuối cùng của đối phương oanh hướng trái tim của hắn Mà không phải bộ ngực Hắn sớm bị lâm tiêu một quyền chấm vỡ tâm mạch chết ngay lập tức Lần này tỉ thí ta tâm phục khẩu phục Bất quá ngươi chờ Không có người có thể ở trên quyền pháp mạnh hơn ta Một ngày nào đó ta sẽ đi khiêu chiến ngươi dùng quyền pháp đường đường chính chính đem ngươi đánh bại phương minh gian nan đứng lên đồng đưa đi ra tỷ thí đài ta chờ ngươi lâm tiêu đạm mạc lên tiếng xoay người rời đi mặc dù cực đạo uy thiên quyền là nhân cấp cao cấp quyền pháp nhưng ở trên uy lực lại siêu việt công pháp nhân cấp cao cấp bình thường đặc biệt là thức cuối cùng nhất cực đạo uy thiên Lúc trước tuy lâm tiêu thành công thi triển ra Nhưng chỉ là đồ họa theo hình Mà không có đem tinh túy hoàn toàn nắm giữ Căn cứ trên bí tịch thuật lại Ngụ thức cực đạo uy thiên quyền này chỉ có đạt đến hóa phàm cảnh mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính của nó Cần tinh thần Nguyên lực dung hợp đến mức tận cùng mới có thể thi triển nếu quả thật là cực đạo uy thiên vừa ra phương minh cũng không phải là cánh tay gãy xương xương ngực đánh gãy rồi mà là cả người ở dưới quyền khí cực đạo bất diệt oanh bạo hai cốt không còn thi đấu tiếp tục tiến hành nhưng phía trước lâm tiêu lưu lại cho mọi người rung động lại làm sao cũng không cách nào hủy đi ở một góc khuất nơi khách quý Một trung niên nam tử người mặc khô giáp ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lâm tiêu trên tỷ thí đài. Thật là khó có thể tin. Lâm tiêu này tuổi gần 15. Thế nhưng đã vào tam chuyển sơ kìa. Hơn nửa thực lực đáng sợ như thế. Khó trách trại chủ sẽ để ta chú ý tiểu tử này. Không được. Thiên tài như vậy nhất định không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không đối với tương lai hắc Long trại chúng ta đúng là một uy hiếp khổng lồ. Lần này sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, nhất định phải tìm một cơ hội giết hắn. Trong lòng trung niên nam tử yên lặng lên tiếng trong ánh mắt nhìn lâm tiêu tràn đầy sát cơ. Nếu để cho người khác biết suy nghĩ trong lòng trung niên nam tử này mà nói Nhất định sẽ thất kinh Bởi vì trung niên nam tử này danh xưng ân lâm Tước hiệu khoái đao khác Chính là một tán tu tiến tâm lường lẫy trong tân vệ thành Một thân thực lực từ lâu đạt đến hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong So với trư vị thần cùng tổng quản của các thế lực lớn cũng chỉ là kém một chút. Ở trong Tân Vệ Thành có danh tiếng hiển hát. Thậm chí ở võ gã liên minh cùng một chút thế lực đều có được danh tiếng trưởng lão danh dự. Cũng không ai biết một gã đao khách trứ danh như vậy dĩ nhiên là Hắc Long trại tìm phục nằm vùng tại Tân Vệ Thành. Ở bên trong tiếng nghị luận ồn ào. Vòng ba tỷ thí đã bắt đầu. Vòng ba mười tiếng năm này, chính là nguyên võ thánh địa bạch môn đối chiến Thiên Ương Tôn Trịnh Nghi Kim. Thi đấu còn chưa bắt đầu, trong lòng mọi người liền sớm đã có kết cuộc. Hưu, Thiên Ương Tôn Trịnh Nghi Kim ở trong nháy mắt trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thân hình đột nhiên biến mất. Trường kiếm trong tay biến ảo làm mưa kiếm đầy trời. Phiêu đảng mà đến. Bạch mông vẫn không nhút nhích trong nháy mắt đối phương công kiếp tới, liền rút đao chém ra ba đao. Cùng lúc trước đối chiến hỏa vân tung một hoa giống nhau. Bạch mông nhấc đao chém vỡ trịnh nghi kim công kiếp. Hai đao trạm phá hộ thể nguyên lực của trịnh nghi kim. Ba đao trực tiếp ở trên ngực trịnh nghi kim lưu một vết đao nhìn thấy mà giật mình.